Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bước sang tập số 5 của bộ truyện Nghi lễ Tiết Thần của tác giả Tĩnh Thủy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện đỉnh Soạn vào lúc 20 giờ 15 cũng như là trên kênh Hàm truyện Ma 21h30 chúng tôi vẫn tiếp tục phát hành những cái câu chuyện tiếp theo để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn đến sự đón nhận và yêu quý của toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 có vận diễn Ông lắc đầu thở dài, lặng lặng sắp lại túi này, rút giấy bút ra vẽ một đạo bùa. Thì vừa hay lúc đó ba mẹ con của Hạ mang nồi cháo ra. Ông ngồi lại ăn một mạch bốn bát cháo hết cả nồi, như là một người chết đói. Ăn no rồi bây giờ mới nhìn kỹ lại Hạ. Người này có tướng tươi sáng, nhưng lại bị bao phủ bởi màn trướng khí màu đen. Trên đầu của người ấy lại thấy có ba bóng quỷ bảy lượn, chắc chắn là tướng huyệt nhân. Lúc hạ ngồi múc cháo lại toát ra tướng quỷ tỏa. Ông nhìn chăm chú hạ hồi lâu. Người này có tướng mệnh huyền nhân rất lớn. Tùy số đến lúc chết nhưng chết đi rồi lại rất đáng tiếc. Đoạn lấy tay nắm lấy hạ rồi lột phăng chiếc áo ra. Chiếc sự ngỡ ngàng của cả nhà. Lúc này thì mọi người thích kinh. Linh của hạ nổi lốm đốm những muộn đỏ rất to. Sưng lên thành bọng nước. Lại có những đoạn thì thâm lối ra thành cục. Thành hình hoàn nguèo và rất lạ. Thuê nhân liền hỏi, có đau không? Lúc này hạ mới gật đầu Bắt giác ông trào nước mắt thương cảm Đứa trẻ này thật là chắc đau đớn Thấu tới tận gan tùy mà vẫn nghiến răng chịu đựng Chẳng kêu la một tiếng nào Chẳng cho người nhà biết Thật là chữ hiếu đặt lên đầu Tình mẫu tử đậm sâu Dù bầm gan tím ruột Cũng chẳng để mẹ sầu Mẹ cô hạ liền thốt lên hoảng hút Trời đất ơi sông bẩn quá Con của tôi lỡ hết ra rồi Đoạn dục kích thu em gái của hạ đi đuôi nước tắm cho ngạ Nhưng đạo sĩ quốc mắt nhìn Hai mẹ con đứng im chẳng dám nói gì Ông nhìn chầm chầm vào lưng cổ hạ Miệng lầm dầm niệm chú Để dùng phép thiên lý nhãn nhìn vào lưng cổ hạ Lập tức thấy nổi linh yêu phép Ngay giờ tử Đứa trẻ này đánh rơi xuống dòng sông có đầy ma chướng Đã bị quỳ dùng phép mà ẩn bùa tử lên lưng Có hiện cả giờ tử và cuối giờ siêu đầu giờ dần. Nghĩ rồi chẳng nói năng gì nữa Chỉ khẽ ngước mặt lên trời mặt thở dài Xong đoạn nhất đạo bùa mới vẽ Và tay cổ hạ mà dặn dò đêm nay không được ngủ Mang bùa này đi thắp hương màn lạy Cứ cắm hương ở khoảng đất sau nhà Đặt bùa ở trước mặt Quay mặt về phía bắc màn lạy Vừa lại vừa niệm câu thần chú Á giá dị hạ nị tân minh Lạy cho đủ một cảnh giờ Đến hít giờ tí mới được nghỉ Hương nhàng phải châm liên tục Nhà nghe thế như vậy thì lo lắng lắm Cứ nặng nặng xin ở lại mà làm lễ giải hạn giúp Nhưng đạo sĩ không nghe Nói hạn này do thần ma làm ra Trừ khi tự giải ai giúp cũng chẳng xong Rồi tất cả khăn gói đi ngay Giữ thế nào cũng không được Lại nói tích hạ Đạo sĩ đi rồi thì bán tín bán nghi Nhìn lá bùa đam chiêu một hồi Nhưng cũng miễn cưỡng làm theo Cứ lại mà khấn được hơn một tiếng Khoảng đến 2 giờ sáng thì mệt lử cả người đi chung muộn nước nơi lường bắt đầu vỡ ra và đau sát thấu xương Mắt liền hoa lên, thiếu ngủ lại bị nước lạnh ngấm Tự nhiên thấy chán nóng cả người Mặt bốc hơi phừng phừng Sườn cốt đầu nhức ê ẩm cho nên xin mẹ cho nghỉ Mẹ Hà khi đấy thì cũng mệt lắm Chẳng biết làm sao nhưng thấy con sắp xỉu đến nơi thì cũng thương cảm Mà lại cũng sợ cho nên chẳng dám cho con Cứ lấy lời ngọt ngào mà an ủi động viên con cố gắng. Nhưng chỉ được thêm 10 phút thì Hạ quá mệt không chịu được nữa. Vứt cả nhang và nằm bệt ra đất ngủ. Tại vẫn còn nắm chất đạo bùa đạo sĩ cho. Mẹ đành bế đưa lên phòng. Từ lúc đó cho đến 3 giờ sáng, Hạ bị lên cơn suốt cầm lạnh. Người lúc nóng lúc lạnh, các cơ cứ co giật. Thế rồi cứ nằm tiếp đi miên man chẳng còn cảm biết được gì nữa. Trong cơn mưa hồ, Hạ Thí Minh đang đứng trong một vùng thinh không bóng tối. Rồi bỗng nhiên ánh sáng hào quang tỏa khắp không gian. Có một con rồng từ trên cao đột nhiên bay xuống uốn lượn, rồi dừng xuống trước mặt của Hạ. Rồng đó như sau, dài khoảng 5 m thân rồng đường kính cỡ 30 phân nhỏ dần về phía đuôi. Đưa của rồng đường kính 10 phân, thân rồng dòng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net